Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghe chỉ cười mà không nói gì, còn cảm thấy đây không phải là thời điểm. Đúng lúc này quản gia lại vừa cười vừa nói. Tiểu thư phiền đáo có thể giải trừ, thật sự là quá tốt rồi. Vốn là tôi nghĩ muốn đặt trước một chuỗi ngọc trai của hoàng thất Nhật Bản. Tao sẽ gửi về, cầm đi quà tặng cũng rất là thỏa đáng Quách quản gia ông thật là thông minh. do biết thế tôi liền trực tiếp hỏi ông là tốt rồi nha. Điểm y hào phóng thẳng thắn cất lời ca ngợi. Tiểu thư không phải là tôi tương đối thông minh, mà là tôi tương đối già rồi. Đời người từng trải qua nhiều một chút. Tôi tin tưởng không cần hai năm, tiểu thư nhất định có thể đem các loại chuyện vụn vặt này xử lý thuật buồn xoay gió. Chỉ là hy vọng như vậy, nhưng là tôi sẽ không, cho nên ông nhất định phải giúp tôi đó. Đương nhiên rồi, bởi vì vợ tiểu thư phục vụ chính là kinh hạnh của tôi mà. Quách quản gia trang trọng nói, Tạm biệt phần dở ra là đủ rồi. Thẩm Tiểu Dương hạ quyết định, những đôi chân cho kia thông qua quan hệ gọi đặt hàng cùng với ký gửi quách quản gia tự mình đưa đến biệt thự của tiểu thư đi sạ vâng ạ quách quản gia cáo lui hướng cái phòng ăn làm trần quách phận hề nhìn thấy thẩm tiệp y không có ý kiến nghe theo rồi trần đầy tin cậy với quyết định của thẩm thiếu dương đây là thói quen quanh năm suốt tháng sau nhường chỉ cần thẩm tiệp y mở miệng thẩm thiếu dương sẽ đều chiếu theo toàn bộ thông minh hơn người quách phận hề rất nhanh nhìn thấy Thẩm Điệp Y là một người vô cùng đơn thuần, chỉ số thông minh của cô ấy khiến cô ấy không học được một bộ độ dẫn tâm cơ kia, người như vậy tuyệt đối tốt ở chung. Nếu nói có vấn đề, cũng chính là xuất phát từ trong thái độ của Thẩm Tiêu Dương. Cô không coi nghi vấn Thẩm Tiêu Dương quả thật là cực phẩm sao? Anh tuyệt đối là cực phẩm em trai của Thẩm Điệp Y, nhưng sẽ là cực phẩm lão công của bộ nữa sao? Mẹ à, chuyện ngọc trai trong tiên huyết của hoàng thất Nhật Bản, rất là có đạt mua đến sao? Vừa nghe cất tiếng hỏi mẹ Đó là dĩ nhiên rồi Mẹ và dì cả con đợi 3 năm Còn đặt không mua tới đó Quanh Trần Nhà Văn với bài mặt mê mẩn nói Thẩm theo Dương giúp chị gái của anh tính đến Cũng cự tuyệt cùng với người chia sẻ Nhưng làm sao con lại đột nhiên hỏi mẹ chuyện này hả Dạ không có gì Chỉ là đột nhiên nhớ tới sinh nhật của dì cả Hình như là sắp tới rồi Vừa nghe chưa xác, công nên thay người tuyên truyền Nhưng nội tâm không khỏi có hy vọng xa vời Có một ngày, thẩm tiêu dương cũng hào hết tâm tư Bởi vì cô mà đặt mua một chỗ chân châu thượng hạng như thế Có phải đại biểu anh đối với cô Là yêu còn hơn chị gái hay không? Đáng tiếc chính là không tới nha Bằng không cái này làm quà sinh nhật thì càng trân quý rồi đó Quanh trần nhã và nước mắt một cái nhìn lên lầu Để thất sọc lượng nói Thật ra thì đặt, không tới cũng không tính Nếu không bạn nội con còn không phải là sẽ nói cho cô con biết đến lúc đó đều bị trở thành hư không Để lưu lại ba phần là xem có lương tâm rồi đó Quách vận hề Theo lắc đầu cười trộm Người cô Quách thiến hoan Tối ngày hôm qua dẫn theo bọn họ Là chị Phan Kinh Mỹ về nhà mẹ đẻ Cùng nhau ngủ ở trong phòng ngủ của bà nội Quách Nói chuyện phím hẳn huyên tới rất khuya Đối với bà nội Quách mà nói Có con gái thân thiết theo mình ngủ Cùng con gái tán ngẫu Chuyện cũ rỗng tích năm xưa Đây là chuyện tốt còn cầu không được nên nhất mực mà cha chuẩy cho con gái Quách tiến hoa vì vậy chỉ cần cùng với lão công cây khổng một chút hoặc là cùng mẹ chồng nguồn lên tranh cãi không nói hai lời liền sách hành lý về nhà mẹ đẻ làm đại tiểu thư ăn nhờ ở đầu anh trai và chị dâu Quách tùng diện đối với em rè cảm thấy rất là có lỗi đối với Phan Phách Duyên mà nói Quách ra xem như là mẹ đẻ rất là kém cỏi đi Quách Trần, Nhã văn đối với em chồng trừ vò không thể làm gì nên chỉ cần tôn trọng như là khách nếu không sẽ đổi thành bà nội Quách tìm bà cây phiền toái Máng bảo con có một chút khoan dung độ lượng Rộng rãi đối với người Cả thầy cũng vì em chồng mà thôi Cũng không phải là Em chồng thì nhiều đời Một người liền đạt được Mẹ à Thời tiết cũng chuyển lạnh rồi Khách sạn ôn tuyển của nhà dưỡng không phải là tiến vào mùa thị vượng hay sao Cô cùng với chị họ chạy về tới như vậy Trong khách sạn cũng không đủ người Dụng cùng với bà thông xa sẽ không phải càng thức giận hay sao Mẹ cô không dám đi khuyên họ bảo đội của con sẽ yêu lầm là mẹ đuổi khách nha Thật là, coi như nổi nóng cũng phải xem thời gian trường hợp chứ. Bà con nhìn không được tự nhiên sẽ mở miệng. Mẹ kiên trì mắt đến, tai đến, miệng không tới, bò bò giữ mình đó. Vợ nghe cảm thấy không biết hay nên khóc là nên cười đây. Nghe nói năm đó, Trần Nhã Văn cùng với Quách Tiến Hoa là bạn học thời đại học chất thân. Khi đó hội trưởng hội học sinh là Phan Bách Duyên, vốn có ý muốn theo đuổi Trần Nhã Văn. Cố tình Quách Tiến Hoa đối với Phan Bách Duyên vừa thấy đáng yêu làm ra một cái kế hoạch rút cổ dưới đánh người, Đêm đấy, anh trai là bác tổng riêng vừa mới du học trở về nước mà giới thiệu cho Trần Nhã Văn. hai người rất nhanh lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, tốt nghiệp không bao. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net